chuyện dài đất khách đất khách tác giả Phan Đình Đăng tập thứ hai mươi Tôi xa quê hương trong một đêm lửa khói một trời thân tôi đơn côi vượt đại dương sóng nước xa khơi tôi ra đi thôi cuộc chiến này chấm dứt hôm nay và cuộc đời rồi sẽ đổi thay nơi xứ lạ quê người thân tôi lênh đênh trên biển khơi âm thầm vây cổ ra rời trong kiếp sông liều vòng tôi mang con tim con tim này tan nát đau thương thân xác này lê lết tha phương chỉ con đường sơn đại huynh trầm điếu thuốc rồi giải thích cũng nhờ bọn chúng cứ tưởng tôi đây là người miên tránh gốc nên là mấy năm nay tôi mới tới lưu dụng biên giới ấy như đi chợ. mà chẳng có ai khó dễ gì anh em nên nhớ những trại tị nạn nằm dọc theo vùng biên giới thái lan dù có tay có mắt của hội hồng thập tự quốc tế nhưng nó còn khủng khiếp hơn cả nhà tù sao cái vòng rào bao quanh đó là một sự đe dọa là một sự chịu đựng tột cùng của mỗi con người thế lực nào cũng muốn giết người tị nạn việt nam cả nhân lương lên tiếng hỏi Nói vậy rồi hội hồng thập tử ở đó cũng như không hả đại huynh? Họ chỉ có mặt vào lúc ban ngày. Chiều đến hết giờ làm việc thì quay trở về sâu trong đất Thái hết ráo. Quyền sinh xác toàn trại sau đó đều nằm trong tay tụi lính Thái và Ba Ra cả. Hai tình thắc mắc. nói vậy, khi được hội hồng thập tự mang gạo đổi người tị nạn ra khỏi khu vực tụi Ba Ra rồi Thì mình vẫn chưa thoát ra khỏi nanh dú của chúng nó nữa sao? Còn tội lính Thái Lan đâu sau lại có cả lực lượng bara ở đó nữa? Đường Sơn Đại huynh cắt nghĩa đại khái là lực lượng Khmer kháng chiến, tức Para, là một lực lượng ăn nhờ ở đậu bên đất Thái. Họ nương tựa và sống còn là do sự bảo bọc của Thái Lan. Một điều nên nhớ là lực lượng này chẳng có được viện trợ từ bất cứ phía nào cả. họ phải tự túc để sinh tồn, tôi cướp giật, buông lậu, lập đường dây móc nối người vượt biên để lấy vàng và sau đó thì cướp của hãm hiếp, thậm chí họ còn trà trộn vào các trại tị nạn để hưởng khẩu phần theo tiêu chuẩn của hội hồng thập tự. kể từ ngày đất nước Campuchia chìm đắm trong nạn diệt chủng của Pol Pot, thì vùng ven biên này trở thành một khu vực hỗn tạp vô cùng dân miên hoảng loạn kéo nhau sang đây tị nạn đã từ lâu và họ lập thành làng gọi là làng tị nạn rồi sau này bộ nhân Việt Nam tới nữa cho nên các trại tị nạn này mới có khu dành cho người Việt tuy nhiên mọi sinh hoạt của họ đều chung chạ với nhau cái đáng sợ nhất là người miền họ chẳng có ưa gì người Việt Mối thù truyền kiếp của hai dân tộc khiến cho những bộ nhân dừng chân ở đây, chẳng có một ngày yên. Bọn lính phồn Phúc và Thái Lan không có sinh mạng người tị nạn ra khí lồ nào thì chuyện đó đã đành, ai cũng biết. Nhưng ở đây, thậm chí cả người dân miên tị nạn cũng chẳng thân thiện gì với nhóm đồng cảnh ngộ là tị nạn Việt Nam. Họ không cần biết người nào là cộng sản hoặc người nào tị nạn cộng sản. Với họ thì chỉ có một cầu hâm he liền miệng là hệ Việt Cộng xua quân tấn công sang thì họ sẽ cáp dùn người tị nạn Việt Nam trước rồi mới chạy sau. Những trại tị nạn được gọi chính thức nằm bên ngoài nhưng sát biên giới Thái, trực thuộc quyền kiểm soát của Bộ Nội vụ Thái Lan và Hội Hồng Thập tự Quốc tế như NW82, NW9, NON, Samet DONGREC. Vân vân. Dù thoát khỏi nhanh vuốt của Phong Thốt hoặc Para rồi, nhưng tình trạng an ninh ở đó cũng rất tồi tệ. Một điển hình như trại tị nạn NW-82, tức North West 82, nằm cách biên giới Thái Lan khoảng một cây số, đang ba con gái ở đây vẫn bị bọn lính mang rợ Thái Lan hãm hiếp giảm man chống cự là chúng mang ra thú tiêu ngày. Có một dạo, những bộ nhân Việt mình phải quy lụy chịu biết bao nhục hình bởi tên lính Thái tên John. Hắn tên John, nhưng người Việt Nam mình hay gọi là Cọp. Tên Cọp dứa dằn đánh người Việt, dám mạng nhất trong bọn lính Thái. Ai đã từng ở trại NW 82 mà chưa ăn rói của tên Cọp là coi như chưa phải là bộ nhân đúng nghĩa. Nói như thế, chắc có lẽ đủ hiểu sự hung ác tàn nhẫn của hắn đến độ nào. Còn nói về những trại tị nạn nằm sâu trong đất Thái thì cũng chẳng tốt lành gì. Khi được chuyển vào những trại này, người tị nạn mừng thâm vì cứ tưởng mình đã thoát ra khỏi vùng hỏa ngục mang rợ. Nhưng trời hỡi, ngày nào còn nằm lại mảnh đất của lũ người hung tận Thái Lan này là người đó còn phải sống trong Phật Phòng, trong đau đớn và tủi nhục. điển hình nhất là hai trại tị nạn Sikil và Khao Y Đàn. Trại CQ nằm trên một vùng cao nguyên, nên khí hậu tương đối mát mẻ. Trại gồm có 9 building hai tầng, mỗi building dài 50 thước, ngang năm thước, nhưng chứa khoảng 280 đến 300 người. Như thế mỗi người chỉ đủ một khoảng trống để nằm ngủ. Ở đây tình trạng giống như một trại tù không hơn không kém, mà đúng là trại tù rồi, chứ không phải họ dùng riêng một building để nhốt những bộ đội cộng sản bị bắt hoặc đào thoát sang đó sau ban an ninh trại CQ là những người miên gốc hoa. Họ hầu hết là thành phần bất hảo, chuyên lợi dụng quyền hành để bắt nạt người tị nạn nước Nam. Cứ hở ra là đánh đập, chẳng nương tai. Vấn đề lương thực ở đây nói cho ngay, cũng tương đối đầy đủ. Chỉ duy có nước uống và dại thì khan hiếm. Mang thân phận là một con người mất nước phải lưu vong, trại tị nạn nào cũng vậy, dù thuyền nhân hay bộ nhân. cũng vẫn có hai cảnh sống trái ngược mâu thuẫn với nhau kẻ có thân nhân ngoại quốc tiếp tế hoặc biết xoay trở mánh mung thì sống thoải mái nhưng người không thân nhân cũng chẳng thân thế với ai ở trại thì coi như khổ sở trăm bề từ tinh thần đến vật chất nạn bè phái cá lớn nuốt cá bé ở đâu mà không có Một tệ nạn cần phải nói đến ngoài những tai nạn khác như bài bạc đĩ điếm, nơi đây người ở lâu còn nghĩ ra một sáng kiến mới, đó là trò lừa đảo, những đồng hương độc thân hoặc có vợ rồi mà còn ham vui ở ngoại quốc. Trò lừa đảo này coi ra thì nó xưa như trái đất, nhưng ở CQ lại mới toanh và kiếm được bộn bàn, đó là cái màn mạo danh các thiếu nữ để đăng báo tìm bạn bốn phương. Những thanh niên đến đây rồi nằm y lại, hết năm này sang năm nọ. Cuộc sống tù đài khốn khổ khiến cho họ bắt buộc phải tìm cách để sinh tồn. Cách gì thì khó, chứ lượt gạt thì dễ ợt. Những anh chàng không thân nhân ngoại quốc hoặc thành tích bất hảo, hay những bộ đội vượt biên thải điều bị nhà cầm quyền thái giam giữ ở đây. Họ bắt liên lạc với những người có máy chụp hình để săn tìm những cô gái đẹp chụp ảnh. Rồi ngụy tạo tên tuổi cùng những lời tả oán thật tội nghiệp. Nào là đi với chồng, chồng bị giết. Nay ra thân bơ vơ, cần người mở lòng từ bi quảng đại để giúp đỡ mà lặp lại cuộc đời. Nào là những người thân cùng đi bị chết trên đường vượt biên, nay cần người an ủi. Em là nữ sinh Gia Long hay Trưng Vương, buồn nhiều hơn vui trong cảnh ngộ lao tù nơi trại tị nạn. Xin các anh mở rộng vòng tay giúp đỡ. Vào thời điểm này, thì nơi các đệ tam quốc gia, lớp người tị nạn đi trước thảy đều, yên ổn, trường định cư. Họ đã làm quen với nếp sống mới, có công ăn việc làm, có tiền bạc rủng rỉnh hết cả rừng. Tuy nhiên, đối với hoàn cảnh của những anh chàng thuộc diện độc thân, thì dù vật chất đã thoải mái nhưng tâm hồn thì cô đơn lắm. Trống vắng lắm. Trống vắng là bởi vì lúc này ở hải ngoại đang lúc trai thường, gái thiếu. Các anh đều bị chung một chứng bệnh, cô đơn như nhau. Thế là, thôi thì cánh nhạn bay đi, cánh nhạn trở về, ảo ào, ào Đặc biệt ở chỗ, những cánh nhạn hồi âm này, có kèm theo những tấm chi phiếu 1-200 đô la là trường thường. Thấy một vài người làm chơi ăn thiệt tiền bạc bỏ túi ào ào sống đế vương quá, nên các chàng đua nhau nhập cuộc chơi. Thế là trong trại lại nảy sinh ra một nghề mới, nghe viết thương mướn, Ai có hoa tay viết chữ giống như con gái thì kiếm tiền dễ ợt. Tiền công trung bình năm đô la cho một lá thư tả oán. Cho luân gạt này từ từ trở nên có tổ chức quy mô, nghĩa là từ trên xuống dưới ai cũng làm phận và đương nhiên có ăn có chi sòng phẳng. Ban lãnh đạo người Thái thì đi ra ngoài lãnh thư, khi đi có cả ban an ninh đi theo. Hễ thư nào mang tên phái nữ thì ban ăn ninh lãnh hết về phần họ để về cùng bọn giả mạo, xé ra kiếm tiền, đặng chia chát với nhau. Và trong cái vụ đổi tiền từ money order sang tiền thái, bị ép giá tận cùng nhưng cũng phải chịu vì do ông chạy trưởng thái ra điều kiện. Thôi thì, kẻ có cơm người có cháo, vùi cả làng. Ban lãnh đạo người Việt tuy biết tệ nạn này, nhưng họ không có thực quyền, đành làm ngơ. Mà dâu nếu làm cho ra chuyện, thì được lợi lộc gì đâu. Ngược lại, ông còn bị họ trực cho cái mũ Việt Cộng, thì ngặt đường đi định cư lắm. Nhưng nếu được trực cái mũ Việt Cộng coi ra còn nhẹ, hãy bọn Thái ghét rồi, thì coi như xong, chúng có thể mang mình ra bắn, rồi thủ tiêu mất xác, cũng chẳng có ai làm gì được. Tấm lại, Trại Sikiu là một trại tị nạn đầy bất công và bất an. Khao y Dan cũng là một trại tị nạn nằm sâu trong đất Thái, ngay trên núi Khao y Dan. Đó là một trại lớn nhất vùng Đông Nam Ả. Trại này dành cho tị nạn miên, nhưng khi dòng người Việt bỏ nước ra đi quá đông, trại nhỏ lớp chứa không hết, lớp phải đóng cửa như trại Siêu, cho nên họ mới mở thêm một khu để dành cho người Việt tị nạn. Cũng giống như ở kiều trại này thực phẩm không thiếu, nhưng vấn đề nước nồi thì hiếm hoi lắm. Kẻ có tiền, đương nhiên lúc nào cũng dễ thở hơn người không tiền. Họ cũng sống trong phập phòng lo sợ và chịu đủ thứ bất công trên đời. Hãy tưởng tượng, một trại tị nạn mà số người có mặt lên đến hơn trăm ngàn, thì tình trạng vệ sinh phải biết là tồi tệ như thế nào. Rùi mũi là nang đề cho bàn tổ chức trại. người tiền nạn được cấp phát mùng chiếu nhưng theo tiêu chuẩn hai trên một tức là một cái mùng dùng cho hai người do tiêu chuẩn này mà trong trại xảy ra nhiều chuyện vợ khóc vợ cười các anh kiện thì bất cần đời thuốc hút lạ trên hết nên lén đem mùng mềm đổi thuốc hút hết rỡ bởi vậy mới có ba cây vụ ăn cắp mùng đánh lộn rồi kiện thừa rồi có khi quý ông được cấp phát mùng chung với quý bà thế là rắc rối làm sao ngủ chung một mùng đây nhiều ông tỏ ra anh hùng nhường hết mùng mền cho quý bà còn mình thì lang thang xin ngủ ké hết mùng anh này tới mùng anh khác cứ tối tối mười đêm như một là bà con lo việc tìm người để ngủ chung cũng vì ba cái chuyện mùng mền này mà ở trại khao y đàn đã xảy ra nhiều vụ dở khóc dở cười về chuyện ngủ nghe bóc hốt ở trại này có nhiều người thâm niên túng quẩn thường tổ chức chui đi mua hàng lậu mang về bán kiếm lời nhưng luật lệ khắc khe của trại lại ngăn cấm lính thái lan rất tàn nhẫn họ cấm họp chợ buôn bán trái lệnh sẽ bị đánh đập rất dã man đánh không bị tội thì cứ việc đánh cho đã tay Nếu chết thì chúng mang xác đi thủ tiêu lù, hồi cả làng. Có thể nói, biển Đông là mồ chung của những thuyền nhân xấu xấu, đi không tới bờ. Còn vùng đất biên giới thái miên mà huyệt mộ những bộ nhân bất hạnh có đi mà không có đến. Tan thương số kiếp, một cuộc đổi đời khiến hàng triệu đứa con của mẹ Việt Nam phải vất vưởng tha hương, vùi thay khắp cùng nơi đất khách. nhường lường và hai tình hai bậc đàn anh của nhóm đầm xù tứ quái sau khi nghe đại huynh vẽ ra viễn ảnh tối đen trước mắt càng rũng chí chán nản họ lắc đầu không còn biết toàn tính lẽ nào ra đi gian lao cực khổ thậm chí hiểm nguy rình rập họ cũng đâu có ngại chỉ hiềm khi đặt chân tới vùng tự do rồi mà vẫn bị sống kiếp tù đày Nhục nhã nhất là phải quy lụy cái đám ngoại nhân tàn ác thái, mờ nổi. Các anh xuất thần từ những binh chủng kiêu hùng của quân đội, đất nước đổi thay, hết đất sống, các anh mới ra đi. Lẽ nào ra đi lại chui đầu vô nhà tù một lần nữa? Tình thở dài, ngao ngán. Hề hey, thế này thì tính làm sao đây mấy đứa? Theo tao thấy thì ở cũng không xong, mà đi thì càng không được. Thằng địa không nghĩ tới nghĩ lùi gì ráo, nó nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi liền. Không biết chết như vậy sao mà thiên hạ vẫn đi rầm rầm vậy ta? Đường sơn đại huynh, dòm ba địa cười. À chú em ơi, đâu có ai thiệt tình như tôi đem ba cái chuyện nguy hiểm tù đài ra nói với khách làm chi, nói ra chẳng phải biểu họ thôi, ở bên đó ghê lắm đừng có đi ạ. Khách mà họ nghe họ sợ đâu có ai dám đi, không đi á thì tụi đưa đường, có một nó hút cháo. Đoạn ông xoay qua Tám Ngọt. À tôi có cách giúp cho mấy anh em nhưng phải bàn với cô Tám trước cái đã. Cô gật đầu rồi thì mình mới tính tới. Tám Ngọt vọt miệng hỏi ngay. Anh cứ việc nói đi. tuổi này thấy được thì tính liền, chứ có gì phải hỏi em cho mất công mất linh hả anh? Đại huynh gật gù. À, nếu anh em không sợ đi biển thì tôi giới thiệu cho cánh của thằng bạn. Nó mốc nối đường dây xuống cảng không phong xôm, rồi từ đó thông tốt ra biển. Muốn qua mã lai hay đi nam dương gì cũng được ráo. Biên phòng ở ngoài đó nghe tụi nó nói chịu ăn lắm, nên khỏi lo ba cái vụ bắt bớ này nọ. Đi ngã biển thì mới có từ vài tháng nay thôi. Tôi nghe tụi nó nói chắc ăn lắm. Quá thật như đường Sơn Đại huynh đã nói. Con đường vượt biên bằng ngã hải cảng Som này vừa dễ vừa an toàn hơn so với ngã biên giới Thái Lan. Khoảng thời gian trước 1982, dân vượt biên ít hoặc chưa có ai nghe đến đường dây nửa bộ, nửa thuyền này. Lúc gióng của tám ngọt, dậm chân tính vụ thì những người tổ chức mới vừa đánh thử có vài ba chuyến thôi. Nhận thấy con đường mới này chắc ăn hơn, đi bộ thẳng lên vùng biên giới nên bắt đầu từ cuối năm 82 trở về sau, nhiều bộ nhân lại chuyển thành thuyền nhân ở ngay lộ trình này. Đi theo ngã hải cảng Compulsion có nhiều lợi, thứ nhất là đường biển rất gần, thứ hai là tránh được cái nạn cướp bóc hạm hiết từ lũ tháo khấu para và hải tặc thái từ hải cảng bung ra ngoài biển lớn một đổi rồi là con ta cứ nhắm hướng tây dông thuyền thẳng tiến chừng vài tiếng đồng hồ là vào lãnh hải thái ngay vì chưa nghe đi vượt biên mà ngon lạnh như vậy là tắm ngọt chip ngay nàng hối đại huynh màu màu tính tới có tốn kém hơn chút đỉnh cũng chẳng hề gì con đường Rời khỏi xứ chùa tháp coi như quyết định Chỉ chờ đường sân Đại Huỳnh Đi giao thiệp với anh em về Rồi là giọt Xa nhậu lúa quê Xa bên sông gần sông Người xa đi viện phương Chào nhau tìm đất sơ qua bữa sau cơm trưa xong thì hai tiếng nhường lùng và hai tình rút ra vùng sân đằng sau nhà ngồi hóng gió chân ba địa là chân đi nên nó đâu có dễ nằm nhà ăn xong là nó thả rỉu ra ngoài khu chợ người việt dòm thiên hạ chơi Thẳng mới đi đâu chừng một tiếng đồng hồ, thì bọn hai tiếng lại thấy cái bóng cao lêu khêu của nó chạy ào vào như cần dòng. Vừa thở hổn hển nó vừa kêu hai tiếng. <cười> dạ Tiến ơi, ra đây mà coi ai đây nè dạ. Cả ba nghe gọi giật ngược thì ngạc nhiên. Không ai bảo ai, đồng, quay xa phía cửa, hai tiếng nheo nhèo đôi mắt hỏi địa. <cười> cái gì mới đi ra chút xíu đã la lối ông sòm vậy cha, bộ mới quơ được... Hỏi chưa dứt câu, chợt anh ta im bạc khi trông thấy một thanh niên bước theo sau ba địa. Cha trả thằng cha nào sao cái tướng giọng quen quá ta? Chưa kịp lên tiếng để hỏi thì ba địa xô gà ấy tới gần hai tiếng và nói. Không ngờ lại gặp cái thằng mắc dịch nẻ bên này, già <cười> coi nó bây giờ phong xương dạng vậy, có giống đen cà thui thứ thiệt không? <cười> hai tiếng chỉ kêu lên ủa một tiếng rồi nhảy phóc xuống vỏng. Nhào tới ôm gã nọ, miệng thì cười nói vang rừng Ý mèn đét ơi, cái thằng Thạch Nhung đây mà, cha, mừng ăn cái giống gì mà cha nổi đi lạc qua tới bên này vậy ta? Tha hương ngộ Cố Trì, mà Cố Trì từng là bạn nối khố với nhau ở quê nhà thì vui phải biết. Thạch Nhung cười khe khe, đắm vào ngực hai tiếng thùm thực. và <cười> tiếng khỏe re hên, nhờ trời nên tụi mình còn gặp nhau được ở đây. Tôi cứ tưởng hết còn gặp ai ở quê mình nữa rồi chứ, mới tận trước gặp đồng hương, rành rồi bữa nay cũng gặp đồng hương, Hê <cười> vui thiệt à nghe. Cái thằng du côn với thành tích đốt trụi nhà của lão thầy tư, rốt cuộc rồi cũng lọt thọt mò lên tận quê hương của ông cố tổ nó là xứ chùa tháp, để làm một cuộc hội ngộ, không ngờ với mấy lão hán miệt vườn. Đã từng là bạn nghèo một thời với nhau. Tình cờ, gặp nó ở ngoài quán nước, thằng Ba Địa mừng húm, nhưng vì chỗ đông người nên đâu có dám hỏi han gì nhiều. Nó lật đật kéo Thạch Nhâm về nhà để khoe với hai tiếng và cũng hỏi thăm luôn thị. Ba Địa vội cắt ngang. Mà mấy năm nay mày mận cái giống gì sao tao nghe người ta biểu mày bỏ làm ở trại cưa để đi giang hồ hả mày? giang hồ là cái cái gì tao đâu có biết mà đi hả mày tao tao đi theo ghe chợ cát kiếm cơm qua ngày mà rồi một lần tao đi ghe lên miệt bảy núi thấy vui quá tao lên bờ đi chơi đi lạc tuốt luốt hết biết đường về thời mai gặp mấy ông đi chui rủ tao theo vì tao biết nói tiếng miệng, và như vậy đó rồi lần hồi tao lên tới đây ở đây luôn tới giờ <cười> hai tiếng cười ngất hề <cười> vậy mà nó nói nó không có đi giang hồ đó mày thiệt là cái thằng bạc mãn nó ngang thạch nhung à mà mày biểu hồi từng trước gặp đồng hương mày đã gặp được ai ở xứ mình vậy hả mày thạch nhung kéo cái khăn sọc màu mè quấn cổ lên lao mồ hôi rồi trả lời cái con nhỏ cô út con của ông già tám khó dạng trời đó mà ừ thôi đúng rồi à, tôi nhớ ra rồi À, dạ, hồi đó có chăn dịch cho ổng nữa đó. Hai tiếng giật mình đánh thót, Út Hiền nghe nói đã đi lâu rồi, mà sao bây giờ vẫn còn lẫn quẩn ở Nam Vang. Anh ta hỏi lại một lần nữa. Có phải cô Hiền không mày, hay là mày gặp ai giống cậu rồi mày nói bừa nói đại đó? Thạch nhường đưa tay lên thề thốt. Dạ, tưởng tôi xảo à, ba cậu bé dò thằng nào nói xảo đi. Ê, con nhỏ cô Út ở bên này à, đâu cả nửa tháng nay lẫn mà, tôi là cái thằng thiên lôi, người ta sai tôi kiếm chỗ ở, và chạy tới chạy lui lo cơm lo nước cho mấy người đó mà, gặp lại tôi cổ mừng lắm, kể tôi nghe hết mọi chuyện ở bên đó, mấy năm nay ra làm sao, bởi vậy á, chuyện dược biên hục của cổ á, tôi biết hết ráo. Hai tình, ban đầu không để ý lắm, nhưng nghe lời qua tiếng lại, thạch nhưng nhắc tới Út hiền. Làm anh giật mình, thò lõ cặp mắt nhìn hắn, ba địa ngõ thấy liền đi một đường giới thiệu. Anh hai chắc không biết nó đâu, thằng miên con này nhà ở gần khu miếu ông tà quê mình đó anh hai, nhưng nó cũng là cái thằng lang bạc tứ xứ như tụi em đây. Hồi chưa tiếp thu thì nó trôi nổi ở dàm nhân Mỹ, tụi em cũng ở đó nên gặp nhau hà rầm. Tới chừng mận ăn khó khăn, chạy cưa đóng cửa rồi nó đi biệt, tụi em thì vô tù. thì không có ngờ, hồi nãy ngồi uống cà phê dòm thấy nó, mà đâu có nhìn ra, tới chừng thấy nó cứ dòm mình hoài mới hỏi thử, thì thiệt là cái thằng mắt dịch. Đoạn ba địa xây qua nói với Thạch Nhưm. Còn đây là anh Hai Tình, anh ruột của Hiền đó mày. Hai Tình nghe tin Úc Hiền thì giật mình kinh ngạc. Anh bước lại gần, bên Thạch Nhưm nắm lấy tay nó hỏi dồn tới. Ủa, chuyện này là sao? Vợ chồng con Hiền à... Thằng em mày biểu là con Hiền cũng đang ở lẫn quẩn đâu đây hả? Mà chuyện dược biên của nó kể ra như thế nào vậy? Hay là em mày dẫn thằng anh này tới gặp con Hiền có được không? Thạch Nhưng lắc đầu, trả lời gọn ơn. Ý dữ, vợ chồng nó tâu xiêm rồi á, thì gặp làm sao được mà gặp? Nói vậy rồi, Thạch Nhưng chậm rãi, kể lại những gì nó đã nghe Úc Hiền kể cho mình. Con nhỏ cô Úc đó đi dược biên nhưng đâu có tới đâu, ghe mới ra tới biển. Thì bị hư máy cho nên á, gió bão thổi tấp trở lại vô bờ, rồi bị bắt hết rồi. Con nhỏ nói á, với tôi là nó phải lo lót mới được về nhà, rồi hai vợ chồng bỏ biển kiếm đường đi bộ đó đa Mấy bữa trước nay nè, chính tôi đã đưa hai vợ chồng con nhỏ cô Út ra bến xe lửa để đi lên bắt tâm băng đây chứ đâu. Hai tiếng nghe vậy, vội hỏi. Ủa, té ra mày đưa người vượt biên nữa hả? Cô Út cũng qua đây từ hồi nào mà ông mày nói mới đi bắt tâm băng vậy hả nhung Thật Nhâm ngồi xuống và tuần tự thuật lại hết mọi chuyện mà Hiền đã kể cho tất cả nghe. Nghe xong, kẻ lo lắng nhất là tình và tiếng. Ông anh cả chết miệng than thở một mình. Ê, không ngờ, không ngờ con Út nó bị kẹt lại tới cho tới bây giờ. Mình cứ tưởng nó đã đi tới bến bờ lâu rồi, ai dè còn xịt lũ chưa đi tới đâu hết. Khuôn mặt của người, cụ chiến binh trở nên đầm chiều. Anh đứng lên nước nhìn ra xa xa, mà đầu thì cứ lắc mãi. Hey, thiệt là tình, thiệt là tình mà. Nhưng luôn, có lẽ đọc được ý nghĩa của người anh em nên nói. Đại ca lo cũng phải lắm, thà chẳng biết thì thôi. Nhưng nếu biết rồi mà mình cứ để cho em nó đi vào chỗ hiểm để chết chóc đó, thì thiệt là không phải chút nào hết. thay tình, điềm nhiên hỏi lại. Chư tôi hỏi ông nếu không phải thì mình còn biết làm cái gì hơn đây. trong này là xương người, một bước đi là một bước hiểm nguy, mình còn biết sao hơn? Nhưng lùng hùng hồn đáp Ngày xưa tụi mình cầm súng bảo vệ đồng bào, đã từng coi cái chết chẳng ra gì, ngày nay sức chưa cạn, chí chưa mòn, không lẽ lại chịu bó tay nhìn con e nhỏ em của mình đi vào chỗ chết mà không dám cứu nó hay sao? tụi mình có sẵn giấy tự hộp lễ chứ đâu phải dân ở lậu đâu mà ông sợ lâu thôi này nọ. Tôi muốn mấy thằng mình mau mau bắt xe đi thẳng lên biên giới một chuyến, may ra còn theo kịp cô em gái của đại ca. Ý tưởng táo bạo này, dù không nói ra nhưng hai tình đã manh nha trong đầu, từng khi nghe thạch nhùm cho biết, hiền vừa ngồi xe lên bắt tăm bằng. Anh ta định bụng, sẽ tách riêng ra để đi một mình. Máu chảy rụt mềm, anh là anh cả trong gia đình nên bằng mọi giá không để cho đứa em gái út của mình đi vào nơi hung hiểm ấy. Ý định chưa nói ra, nhưng người anh em cụ mũ nầu đã lên tiếng như thế, chẳng phải là đúng điều lắm rượu. Hai tình dùng dặn không đồng ý, bởi vì chẳng muốn chuyện riêng của mình mà gây liên lụy đến anh em. Chợt, hai tiếng, dơ tay lên nói. Ý kiến hay đó anh sáu, tôi cũng xin ủng hộ hai tay. Thằng Ba Địa nhảy cỡn lên. Ê, thấy thiền hành đạo này chẳng những hai tay mà còn luôn cả hai chân. <cười> quan hồ sao đại cả nhà mình? Cả bọn đang reo hò tở mở thì tấm ngọt bước vô tới, nàng ngạc nhiên hỏi dùng. Mấy cha nội này mừng cái giống gì mà om sòm trời đất hết vậy nè. Nàng vừa hỏi dứt thì chợt thấy, Thạch Nhung đứng xấu rớ một bên nên hỏi. Bọn này là ai vậy? Nhưng lùng vội khiều em gái bước trái vô phía trong nhà và kể lại sự tình. Nghe anh sáu mình có ý định kéo cả đám lên biên giới để cứu em gái của hai tình, tám ngọc khẽ chào mày, nàng suy nghĩ một chốc rồi nói: anh nhắm có được không mà đi vậy? chưa em thì thấy không có nên đàng nhưng mà thôi anh sáu của em xưa nay muốn làm cái gì thì có ai mà cản cho nổi em bàn với anh như vậy để em hỏi ý kiến của đường đại huynh coi ông nói ra làm sao rồi cái hẳn tính heo anh bốn chữ an nam ý đã quyết đương nhiên đâu có gì cản trở nổi Đường Sơn đại Huynh sau khi ghé lại bằng bạc một chập thì tất cả đi đến quyết định, đám đầm sụ tứ quái luôn cả Thạch Nhâm, đồng kéo róc lên biên giới. Bởi vì đường dây đưa út Hiền đi, theo như Thạch Nhâm đã kể cho Đường Sơn đại Huynh nghe, thì ông đã biết thuộc nhóm người nào cách đi đứng ra sao rồi. Ông cho biết nhóm này hoạt động kinh tài cho bon Paul Chắc chắn họ sẽ dắt đám khách mà út Hiền đang có mặt ấy vào xào huyệt của tụi Bon Pot để cướp hết của cải trên người, rồi sau đó mới đem ra mặt cả đặng đổi gạo với hội hồng thập tử quốc tế. Đường Sơn chỉ vẽ cặn kẽ đường đi nước bước cho nhóm nhường lùng rồi mới từ giả, hẹn gặp nhau ở Bắc Tâm băng. Ở đó ông sẽ cho người dẫn đường bọn đầm sụ tứ quái tiến theo con đường của Úc huyền đi. Dĩ nhiên chuyện làm ăn này bọn nhường lùng cũng phải chia ra một mớ địa để trả công cho ông. Đó là cánh đàn ông, còn phần tắm ngọt ở nhà cũng có công chuyện để làm. Nàng nghe lời chỉ bảo của đường sân Đại huynh tức tốc xuống hải cảng com phong Som để tính chuyện ghe cậu, chuẩn bị chiến ra khơi khi nhóm nhường lùng trở về. Theo như ý của tắm ngọt thì thà. Họ bỏ ra một số tiền gấp đôi hoặc hơn nữa để mua lại một chiếc ghe đánh cá nhỏ và ra đi theo kiểu tự túc sẽ dễ dàng hơn mấy anh em và chính cả nàng đây đều có giấy tờ hợp lệ của xứ chùa Tháp tất cả giả dạng làm dân đánh cá thì chuyện lấy ghe ra khỏi cảng có gì là khó chứ Xa rồi, quên yêu sống. nơi tôi đã giống cho nhau mang theo tự hằng vô của đất khách đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25 Nay xa rồi Sài Gòn nắng ấm vẫy tay chào từng sóng đất quê cha có còn chỉ nhỏ lệ sóng xa Hôm nay đây trên biển đông bão tố tơ con tim đau thương Hãy subscribe cho tổ quốc quê hương. Ơ sao quá. Hôm nay đây trên biển đông bão tố từng. Con tìm đau thương nguyện cầu cho Tổ quốc quê